Hồi thứ 871, thăm dò đại tuyển qua, quý môn xuất thân đại tấn, không sai nhưng đó là sự tình chẳng biết bao nhiêu năm trước, bởi vì đã lâu năm lắm rồi thái chân môn đã sớm đoạn tuyệt cách phương diện truyền thừa này rồi, ngoại trừ vài loại công pháp đặc biệt từ xưa, đại bộ phận pháp quyết hiện tại của bổn môn cùng truyền thừa sớm cùng cực chân môn không hề có quan hệ nữa. Nếu không có chuyện ta vô ý tìm được thượng cổ điển tịch dấu tại bí địa của nội tung, việc này đại khái sẽ vĩnh viễn không bị người biết được. Chí Dương Thượng Nhân Cảm Thán nói, Chí Dương đảo hữu trong điển tịch đối với phong ấm Pháp trận nhắc tới chút gì không? Có hay không tìm được biện pháp giải trừ kiếp nạn ở bên trong? Hàn Lập có chút đâm chiêu hỏi. Bên trên mặc dù sự tình phong ấm nói cực kỳ trình trọng, nhưng tin tức liên quan lại tương đối mơ hồ.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 Đây cũng là nguyên nhân chúng ta muốn tìm hàn đảo hữu tới đây. Cũng chỉ có ít tà thần lôi hộ thân của hàn đảo hữu mới có thể chân chính khắc chế ma khí ma hóa khi nhập thể. Có thể xâm nhập tra xét đến tận cùng. Ngụy vô nhai bình tĩnh nói. Hàn lập nghe đến đó, nhíu mày một cái. Nhìn bộ dáng mấy vị đảo hữu. Hàn là đã nghiên cứu phương pháp này một thời gian. Mà hàn mố gần đây mới trở về lạc vân tông Trước đó, không biết mấy vị đảo hữu định dùng phương pháp gì tống ma khí vào sâu trong trận. Hàn lập sau khi nhếu mày thong dong nói. Ngụy vô nhai cùng trí dương thượng nhân vừa nghe câu này không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra sự tình này không thể gạt được hàn đảo hữu. Chúng ta trước đúng là có chuẩn bị một phương pháp. Vốn định thỉnh vài thế lực lớn xuất ra vài kiện thối ma chí bảo. Tập trung trên người một tu sĩ tu luyện loại công pháp tị tà, làm cờ tiến vào trong ma khí thử trước một lần. Nhưng ma khí phía dưới thực lợi hại. Loại phương pháp này chỉ nắm chắc 4 đến 5 thành mà thôi thất bại có thể tính là rất lớn. Nhưng ít tà thần lôi của hàn đảo hữu không giống. uy lực chính của ít tà thần lôi chính là chuyên môn khắc chế ma khí. Đối cho hàn Đạo hữu làm việc này cơ hội là chuyện dễ dàng, trí dương thượng nhân cười nói. Thì ra là như thế. Đấy cũng là một phương pháp không tồi, hàn lập cười khẽ nói. Theo lý thuyết sự tình liên quan cả thiên nam, tại hạ tự nhiên nên một lời đáp ứng việc này. Nhưng trước khi đáp ứng, hàn mố có thể trước đi xem một chút ma khí vô biên kia lợi hại như thế nào không? Tại hạ không muốn làm những việc không nắm chắc. Hàn lập ánh mắt chớp đồng vài cái tiếp theo nói như vậy. Cái này tất nhiên là phải làm. Hiện tại hợp hoan lão ma đang ở đại tuyển qua mở ngoặt. Xoáy nước lớn đóng ngoặt giám thị biến hóa của ma khí. Không bằng đảo hữu hiện tại đi xem một chút. Dù sao sớm đem ma khí phong ấm một lần nữa. Ta mới có thể sớm an tâm thêm một ngày. Chí dương thượng nhân không cần suy nghĩ đồng ý luôn. Ngụy vô nhai cũng gật đầu không có ý phản đối. Chứng kiến biểu hiện của hai người, Hàn Lập trong lòng thoáng buông lỏng, xem ra việc này không có bẫy, hơn phân nửa là không có vấn đề gì. Vì thế ba người lúc này rời động phủ của trí Dương Thượng Nhân, hướng thẳng đến nơi Hàn Lập cảm ứng có linh nguyên rất lớn mà đến. Vừa ra khỏi Linh Quy Đảo, ba người lập tức hóa thành ba đạo trường hồng hướng phía Tây phi độn tới, ước chừng bay hơn trăm dặm. Rốt cuộc cũng chứng kiến một cụm ánh sáng mênh mông xa xa trên mặt biển lòi lòi sáng lên Mảng lớn ngũ sắc hà quang trên cao không ngừng ngưng tổ xoay tròn Giống như một cái phiếu thật lớn đang treo ngược Mà một mặt như có chút không liên kết với phía dưới quang đoàn Hình thành dị cảnh cực kỳ khác lạ Hàn lập đứng nhìn nó trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc Thần thức của hắn cảm ứng bên dưới Bất luận bạch sắc quang đoàn hay là ngũ sắc hà quang cũng ẩm chứa linh khí tinh thuần kinh người. Đến nơi là linh mạch đỉnh cấp cũng không được như vậy. Đây là đại tuyển qua. Hàn lập thì thảo tự nói một câu. Không sai. Chính là trong này. Hợp hoan lão ma chính là ở bên trên tiểu thạch kia đà tỏa. Chúng ta trước cùng hắn hội hợp rồi nói tiếp. Chí dương thượng nhân hướng phía xa chỉ một cái đột nhiên nói. Thuận theo phương hướng được chỉ. Thần thức đào qua. Quả nhiên ở bên kia phát hiện một gã hắc bào đại hán đang khoanh chân ngồi ở trên một khối đá ngầm cách quang đoàn hơn 10 dặm. Chính là hợp hoan lão ma. Thần thức của hàn lập sau khi đào qua hợp hoan lão ma hai mắt đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Một đôi mục quang lánh liệt hướng hàn lập bên này liếc mắt một cái. Đột nhiên đứng dậy. Tiếp theo thân hình thoáng một cái. Lão ma đã xuất hiện trên không trung. Lúc này độn quang của mấy người hàn lập cũng phi nhanh tới. Hợp hoan. Hàn đảo hữu đã đến. Xem ra chúng ta không lâu nữa có thể đem pháp trận một lần nữa chữa trị. Chí Dương Thượng Nhân sau khi dừng độn quang ở phủ cận hợp hoan lão ma. Mỉm cười vô. Hàn lập cùng ngụy vô nhai cũng trước sau hiện ra. Ồ! Hàn đảo hữu nguyện ý ra tay hỗ trợ tự nhiên là chuyện tốt có Ít Tà thần lôi bực thần công này, đương nhiên sẽ mã đáo thành công rồi. Hợp Hoan lão ma cũng không có lộ ra nụ cười, chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn Hàn Lập sau đó nói, bộ dáng lại có một chút lạnh lùng. Hàn Lập thấy tình hình này, trước là có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ một chút cũng liền hiểu được sao lại thế này, không khỏi hơi mỉm cười. Ít Tà thần lôi chuyên môn khắc chế ma công Đối với một ít ma đảo tu luyện ma tu thượng cổ ma công tự nhiên có uy hiếp rất lớn. Vị này thân là ma đảo đệ nhất tu sĩ. Đương nhiên không có khả năng cho hắn một cái sắc mặt tốt gì. Mà trí dương thượng nhân lần trước cùng hắn gặp mặt thì khách khí gì thường. Đại khái cũng có ý nghĩ muốn mượn sức hắn đến đối kháng với ma đảo. Hàn lập âm thầm lắc đầu. Mặc dù có chút buồn bực nhưng cũng không có để trong lòng. Lấy tô vi hiện tại của hắn. Cho dù hợp hoan lão ma có ý định giết hắn. Việc tự bảo vệ mình cũng có thừa. Không cần quá sợ hãi. Càng huống chi hắn cũng tin tưởng rằng. Lão ma này cũng tuyệt sẽ không làm ra loại sự tình không chút không ngoan này. Ngụy vô nhai xem thấy hàn lập muốn xem ma khí muốn nói một chút về việc này. Hợp hoan lão ma nghe vậy mày nhăn lại. Nhưng vẫn gật đầu đồng ý.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 Tiếp theo linh khí bay lơ lượng trên trời dưới ánh mặt trời. Hóa thành một phiến lớn hà quang che khuất một cả nửa bầu trời. Vẻ diễm lệ gì thường. Hàn lập hít sâu một ngụm hải khí ẩm ướt cảm thụ sự tinh thuần của linh khí xung quanh trong lòng có chút hoảng sợ. Đại tuyển qua này xuất hiện đã một thời gian dài. Nếu mỗi ngày đều phóng thích linh khí như thế, lượng linh khí trôi đi thật là cực kỳ kinh người. Bởi vì ở bên cạnh không thấy rõ lắm tình hình bên trong đại tuyển qua. Hàn lập không nói không rằng. Thanh quang trên người chợt ẩm chợt hiện. Người liền bổng nhiên xuất hiện trên cao nhìn xuống trung tâm. Định xuống phía dưới để xem xét. Nhưng vừa mới hiện hình trên không trung. Hàn lập liền cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại làm thân hình hắn trầm xuống. Sau đó cử lực đem hắn xé ra ếp hắn túm xuống. Hàn lập cả kinh, nhưng hộ thể linh quang điên cuồng lóe sáng, lập tức hình thành một tầng hào quang minh mông bảo vệ toàn thân. Bằng vào tu vi cao thâm, người hắn chỉ rơi xuống dưới hơn trưởng liền lập tức bất động như không có việc gì vậy. Lúc này hàn lập mới yên tâm nhìn xuống phía dưới, lam quang trong đồng tử có chút chớp động. Một màn này làm mấy người trí dương bên ngoài đang nhìn kỹ hàn lập, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trí dương huyền... Ta nhớ rõ lần trước quý môn có nguyên anh trung kỳ mã trưởng lão cũng không dùng pháp bảo gì bay trên không đến nơi này. Nhưng hình như bị rơi xuống liên tiếp hơn trục trưởng mới có thể miễn cưỡng dừng lại thân hình. Ngụy vô nhai xoay đầu. Bỗng nhiên ngưng trọng hướng trí dương thượng nhân nói. Không sai. Đúng là có chuyện này. Hấp lực tại trung tâm xoáy nước không phải là nhỏ. Đúng là do chúng ta không đề phòng cũng muốn hoảng một chút. Vì đạo sĩ mắt cũng lộ ra gì sắc nói Điều này cũng không sai Trước kia ta đã cảm giác được hàn đảo hữu công pháp tựa hồ có chút quý gì Rõ ràng so với tu sĩ đồng cấp cao thâm hơn rất nhiều Hiện tại sau khi tiến cấp đến Nguyên Anh Trung Kỳ Pháp lực liền càng thêm tinh thuần Tu sĩ phổ thông còn xa mới sánh bằng Thật không hiểu hắn chủ tu pháp quyết ra sao Mà lại có loại hiệu ứng bất ngờ này Ngụy vô nhai tấm tắc hai tiếng, có chút hâm mộ nói, cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên có vài đỉnh cấp công pháp đích xác có thể làm cho pháp lực tu sĩ tăng lên nhiều, nhưng là nếu không phải rất khó tu luyện thành, nếu không cũng có khuyết điểm cực lớn nào đó, có chút mất nhiều hơn được. Vì hàn đảo hữu này không biết là có tu luyện một loại trong đó không, trí dương thượng nhân trần trừ một chút. Cũng không thể khẳng định mà nói. Hợp hoan lão ma ở một bên một câu cũng không nói, nhưng sắc mặt âm trầm xuống. Lúc này thân hình hàn lập trên không trung nhoáng lên thanh quang sau khi hiện ra, người đã trở về bên canh ba đại tu sĩ. Xoáy nước này bên trong quả nhiên linh khí kinh người trên mặt biển mà còn có hấp lực lớn như thế. Không biết xâm nhập tiếp xuống phía dưới còn có nguy hiểm gì nữa, hàn lập bình tĩnh nói. Bởi vì có vạn trưởng linh khí tương cách, thần thức không cách nào xâm nhập xuống phía dưới. Muốn quan sát ma khí cũng chỉ có cách xâm nhập đến đáy mới có thể chứng kiến. Mặc dù áp lực phía dưới đều không giống như chúng ta cố ý truyền ra như vậy, căn bản không thể ngăn cản. Nhưng thời điểm đảo hếu đi xuống, vẫn là còn có xuất ra vài món bảo vật tốt. Hơn nữa bên trong xoáy nước còn có lượng lớn xoáy nước nhỏ một khi bị cuốn vào trong đó cũng có chút nguy hiểm như vậy đi bần đạo liền cùng đảo hữu đồng thời đi một chuyến trí dương thượng nhân chẳng biết nghĩ thế nào lại nói như thế thượng nhân đồng ý bồi tiếp hàn bồi mố cùng đi dĩ nhiên là Ba khí tốt. chi uyên hừ ngụy huyên biết rồi cần gì phải hỏi ta cũng không tin đảo hữu không có vài phần hơi nghiêng dị Người này cũng đã tiến cấp đến Nguyên Anh Trung Kỳ, hơn nữa thân còn mang vài loại thần thông uy lực cũng không nhỏ. Chờ sau khi tiến cấp đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, thiên nam còn chỗ nào cho ta sống yên ổn chứ? Hắc bào đại hán lạnh lùng nói. Hắc hắc, cái nhìn của ta cùng với hợp hoan huyên có chút bất đồng, ngụy vô nhai liếc hợp hoan lão ma một cái, uể hoài cười nói. Có cái gì bất đồng, ngụy huyên không ngại nói một chút xem. Chẳng lẽ tiểu tử này sau khi tiến dai đến nguyên anh hậu kỳ, ngụy Huyên vẫn có tự tin áp chế được hắn? Hợp hoan lão ma âm trầm nói. Áp chế? Vì cái gì phải áp chế? Lão Phu là tu sĩ dài nhất trong ba vị. Nhiều lắm thì hơn trăm năm nữa là tỏa hóa. Hắn cho dù là chân tiên chuyển thê. Trong vòng trăm năm cũng không có khả năng lại tiến cấp. Nếu đúng như lời nói. Cho dù hắn về sau có khả năng thông thiên. Có thể quét ngang cả thiên nam. Cái này lại có liên quan gì đến lão phu chứ? Ngụy vô nhai thản nhiên nói. Ngụy huyên cam tâm để thế lực tâm huyết giúp đỡ đi lên cuối cùng đều bị hắn một mình đoạt đi sao? Nếu đảo hữu có lời đồng ý cùng ta liên thủ, ta sẽ nhượng bộ huyên một chút. Hợp hoan lão ma hai mắt khép hờ nói. Tại hạ không có hứng thú đa sự. Càng hướng chi hợp hoan huyên không cảm thấy hiện tại làm mấy hành động này đầu óc có chút trì trệ sao chứ? Nếu người này còn là Nguyên Anh Sơ Kỳ thì đạo hữu đồng ý nỗ lực trả giá tất cả, tại hạ khả năng có chút đồng tâm. Nhưng hiện tại đối phương Tu Vi còn không cùng đẳng cấp với ta, nhưng thần thông so với ta không yếu hơn. Tại hạ không có hứng thú kết một cửu gia đồng cấp, lại càng không nghĩ muốn cấp cho bổn môn một mối hỏa khôn cùng A. Hợp hoan đảo hữu cũng không nên quên loại tồn tại cấp bậc như chúng ta, muốn hoàn toàn diệt sát cơ hồ không có khả năng. Cho dù kế hoạch trước sau có chu toàn cũng có khả năng rất lớn là thất bại trong gang tấc. Đương nhiên nếu có thể dùng trận pháp lần trước đối phó với cổ ma thì cũng có thể. Nhưng lấy cái nhìn của ta, đảo hữu hay là không nên làm mấy cái động tác vô dụng này. Ngược lại còn chọc vào địch ý của người này. Dù sao cơ hội người này thực sự thống nhất thiên nam cũng sẽ không kéo dài bao lâu. Không nên quên ghét cuộc của tên tu sĩ hóa thần kỳ lúc trước từng tung hoành cả thiên nam. Ngụy vô nhai khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói. Hợp hoan lão ma nghe mấy lời này thì ngẩn ra. Lập tức có chút đâm chiêu im lặng. Cũng không biết có nghe thấu mấy lời này của ngụy vô nhai hay không. Mà lúc này.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 Thân hình không ngừng trầm xuống. Về phần trí dương thượng nhân bên cạnh thì càng thêm khoa trương. Lại từ đầu đến giờ. Băng vào một thanh phi kiếm trắng lờ mờ hóa thành một đảo cầu vòng xoay quanh thân thể hắn không ngừng. liền dễ dàng phá vỡ tầng tầng bạch sắc linh khí. Cùng hàn lập sóng vai hạ xuống. Điều này làm cho hàn lập nhìn thấy trong lòng khâm phục. Mấy lão quái vật nguyên anh hậu kỳ quả nhiên đều tồn tại một ít bất thường. Nghĩ tới đây, Hàn Lập lại dùng thần thức quét qua phía dưới một chút. Kết quả sau khi thẩm thấu xuống phía dưới gần 10 thước, thần thức đã bị phản ngược lại, một chút hiệu quả cũng không có. Về phần minh thanh linh nhãn, thật ra có thể nhìn thấu khoảng cách xa hơn. Đạt tới 340 40 trường. Nhưng trong mắt, chỗ xem được vẫn là một mảnh minh mông màu trắng. Thật ra ở đây thỉnh thoảng xuất hiện lúc xoáy linh khí. Nhưng không thể thoát khỏi thần thông của Linh Nhãn. Tất cả đều bị Hàn Lập trước đó nhìn thấy đã xào diệu tròn qua. Hắn mỗi lần đều có thể trước đó đoán trước cùng né qua lúc xoáy Linh khí bí ẩn mà hành động. Tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của Trí Dương Thượng Nhân. Đạo sĩ thầm cảm thán ý muốn mượn sức Hàn Lập càng mạnh. Cho nên, Hàn Lập có hay không tiến cấp đến Nguyên Anh Hậu Kỳ. Việc nhất thống các đại thế lực. Lão đảo một chút lo lắng cũng không. hắn tự vấn mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Loại khổ tu tu sĩ nhất tâm truy tìm thiên đảo như Hàn Lập. Chỉ cần việc không liên quan đến mình liền chỉ biết yên lặng khổ tu mà thôi. Căn bản sẽ không làm loại sự tình phí công tốn sức. Nếu không, lấy thần thông của Hàn Lập. Không muốn nói lạc vân tông, Dù là khống chế cả khuê quốc cũng là sự tình tuyệt đối dễ dàng. Mà trước đây, căn cứ theo nổi tuyến của chính đảo Minh tại Khuê Quốc hồi báo. Bất luận đối phương tại nguyên anh sơ kỳ hay khoảng thời gian sau khi tiến cấp trung kỳ. Vị tu sĩ trẻ tuổi này không có chút dấu hiệu về khía cảnh này. Kể từ đó, làm cho lão đảo càng thêm yên tâm. Sau thời gian một bữa cơm, Hàn Lập đánh giá không sai biệt lắm đã hạ xuống sâu hơn vạn trượng. Không khỏi ngẩn đầu liếc nhìn một cái. Trên đỉnh đầu đồng dạng một mảnh minh mông bị linh khí ngăn cách không cách nào nhìn ra xa được. Mà ở bốn phía, trên phi kiếm đều truyền đến áp lực rất lớn. Làm cho hắn đoán chừng nếu muốn xâm nhập đến độ sâu như thế. Thật đúng là ít nhất phải có tu vi nguyên anh trung kỳ mới có khả năng. Nếu không phải thanh nguyên kiếm quyết hắn tu luyện vốn so với tu sĩ đồng cấp pháp lực thâm hậu hơn nhiều. Chỉ sợ hiện tại cũng có chút cố hết sức rồi. Hàn lập đang tự đỉnh lượng. Chí dương thượng nhân ở một bên đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói. Hàn đạo hữu. Sắp đến đáy rồi. Phải cẩn thận một chút. Đa tạ đáo hương thức tỉnh. Hàn lập vội vàng đem tâm thần thu vào. Ngưng trọng nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên sau khi lần nữa xuống hơn mười trượng, Sâu phía dưới xuất hiện quang mang màu trắng sữa. Ánh sáng chói mắt phảng phất hình dáng một tầng quang mạc rất dày. Thấy tình hình phía dưới thân hình vừa chậm. Một lát sau cùng trí dương thượng nhân đồng thời đứng ở trên quang mạc trên không. Dưới sự hiệp trợ của Linh Nhãn. Hàn Lập có thể thấy rõ ràng sau màn ánh sáng trắng trong. Vô số luồng ma khí không ngừng nhúc nhích. Xuất hiện đen đặng. Đây là ma khí bị trấn áp. Quả nhiên phiền toái không nhỏ. Hàn Lập nhìn trầm chằm quang mạc. Thì Thảo nói. Không sai, ma khí bên dưới nhiều lắm, đã hình thành một ma khí thâm uyên, căn bản chẳng biết sâu bao nhiêu cùng rộng bao nhiêu. Không dối gạt đảo hữu, lão phu tự nhận thấy công pháp tu luyện cũng có chút tính chất trừ tà. Cũng từng tự tiến vào thể nghiệm một lần, nhưng là xâm nhập vào trong trăm trượng. liền tự biết không cách nào đợi lâu, lập tức lui ra ngoài. Ma khí này bất luận ma tính hay số lượng thật sự không phải tu sĩ bình thường có thể tiếp xúc Nếu tu luyện thượng cổ ma công mà tiến vào đó Mặc dù tu vi có khả năng tăng vọt nhưng tuyệt đối sẽ bị ma khí quán nào Vì thế mà thần trí đại thất Chí dương thượng nhân hướng Hàn Lập giải thích Hàn Lập nghe đến mấy lời này gật đầu Ngưng trọng nhìn ma khí sau quang mạc Một từ cũng không phát mà tự đánh giá cái gì đó Chí Dương huyên. Người chờ ở đây một chút. Tại hạ tiến vào xem ma khí lợi hại đến trình độ nào rồi. Một lát sau. Hàn lập mới mở miệng. Vậy Hàn huyên cẩn thận. Chí Dương thượng nhân sớm đã đoán được Hàn lập sẽ nói lời này bởi vậy cũng không kinh ngạc. Hàn lập không nói lời thừa. Sau khi thân hình lắc một cái. Người liền xuất hiện ở gần khu vực phía trên quang mạc trong gang tấc. Mũi chân hướng phía dưới điểm nhẹ Một đảo thanh sắc kiếm khí dài từ người bắn nhanh ra Nháy mắt đã xuyên thấu quang mạc bắn vào trong ma khí Không thấy chút bóng dáng nào Hàn lập mặt hơi ngẩn ra Nhưng lập tức hiểu được quang mạc này đúng là chỉ hữu hiệu cấm chế ma khí Ngay lập tức bỏ qua ý định tiếp tục thi triển bí thuật phá cấm mà vào trong lòng nghĩ như vậy kim sắc kiếm ảnh bao quanh tứ phía vang lên một trận tiếng sấm từng đạo kim sắc điện hồ hình cung từ trên phi kiếm bắt đầu động đẩy hết hóa thành một điện võng lớn phiêu phù bốn phía quanh hàn lập sự lính ngộ và nắm giữ e ta thần lôi hắn chính là đã sớm đến một cái cảnh giới khó tin hai tay bắt quyết điện võng kịch liệt biến nhỏ lại Trong khoảnh khắc liền áp sát vào lam quang thuần hóa thành một màn hào quang phía trên. Hình thành một khối cầu điện võng cực lớn. Mà phi kiếm này dưới sự thúc động của thần thức. liền thu nhỏ lại. Nối nhau bay vào trong cổ tay áo. Bị thu vào trong cơ thể. Lúc này. Thân hình hàn lập mới vô thanh vô tức chìm vào trong quang mạng. Không bị bất cứ trở ngại gì tiến vào trong ma khí. Quanh ẩm ẩm thanh âm trợt vang lớn. Phương hướng vừa tiến vào, ma khí đen thui bị giam cầm mà đánh tới, nhưng đang trong tiếng sấm. Ma khí bị đánh cho sơ xác nhưng phía sau vẫn đang nối nhau tiếp tục hướng vòng vây công tới. Hàn lập thực không có hành động, chỉ đứng tại chỗ nhìn từng đoàn ma khí bị kim hồ đánh cho sơ xác lại ngưng tụ thành hình nhằm phía vòng bảo hộ. Hàn lập những mày đánh giá tốc độ tiêu hao ít tà thần lôi có chút lưu tâm. Sau đó hắn nghiêng đầu ngấm lại, rốt cuộc hướng tới chỗ sâu trong ma khí bay tới. Giờ phút này hàn lập căn bản không dám đem thần thức lộ ra ngoài vòng bảo hộ. Dù sao nơi này ma khí nồng đậm như thế. Sợ rằng ma tính ẩn chứa ngay cả thần thức của tu sĩ chỉ sợ cũng có thể dơ bẩn. Hắn cũng không muốn bởi vì khinh thường mà làm cho chính mình bị nhiễm bẩn. Hiện tại duy nhất có thể dựa dẫm vào chỉ có minh thanh linh nhãn. Nhưng ở ma khí chi nguyên này tối đen như mực. Linh nhắn cũng chỉ có thể nhìn được xa mấy trượng mà thôi. Là không thể thấy rõ cái gì nữa. Thân hình tự nhiên cực kỳ thong thả. Bất quá không có xâm nhập quá xa. Bay được khoảng gần 200 trượng thì hàn lập liền dừng thân hình. Tại bốn phía giò xét trong chốc lát. Một lát sau, hắn không chút suy nghĩ, án theo đường cũ phản hồi ra ngoài. Ít tà thần lôi quả nhiên sắc bén. Đạo hữu bên trong thời gian dài như vậy. Vẫn không chút bị thương. Quả nhiên đúng như danh tiếng. Hàn lập mới từ trong quang mạc đi ra. Chi dương thượng nhân đã cười tán thưởng Không có gì. Đây cũng là do ma khí không người thao túng. Cho nên mới có thể dễ dàng đánh tan chúng như vậy. Ta bây giờ trước trở lại bên trên rồi nói tiếp. Hàn lập cười một cái. Thần sắc như thường nói. Chí Dương Thượng Nhân không có hỏi nhiều, lúc này gật đầu đồng ý. Vì thế Hàn Lập đem kim hồ thu lại, sau đó lần nữa thả ra tất cả phi kiếm, hai người hướng phía trên bay đi. Thế nào? Lấy ít tà thần lôi của Hàn Đảo Hữu ở trong ma khí hắn vô ngại chứ? Hàn Lập cùng đạo sĩ mới từ trong lúc xoáy phi độn ra. Hai người ở phủ cận bên ngoài hiện thân thì ngụy vô nhai cũng không chút hoang mang hỏi thoạt nhìn thì Hàn mố có thể thử đi vào một lần. Bất quá trước khi đáp ứng cũng hỏi qua các vị đạo hữu một chút. Rốt cuộc là định đem trận bàn kia đặt ở nơi nào? Nếu xâm nhập vào ma khí quá sâu, chỉ sợ ít tà thần lôi của tại hạ cũng không thể duy trì tốc độ tiêu hao. Hàn lập sau khi tự đánh giá, liền không trần chờ hỏi vị trí cụ thể, chờ quay về động phủ hắn nói tiếp đi cách trận bàn kia bây giờ còn ở trong tay mấy vị Pháp trận đại sư. Chúng ta đi trước mang tới trận bàn. Lại cẩn thận thương lượng tiếp một chút. Mới có thể thực làm cho hàn đảo hữu có đường lui. Dù sao cách chế tác trận bàn này cũng không đổi. Hồi cũng không 8, thể để mắt mươi ba hợp hoan lão đắc ma đắc linh đạo. Đối với lời nói của hợp hoan lão ma. Nhóm người hàn lập không có ý kiến gì đoàn người về quy linh đạo trước. Hàn lập hỏi trí xương thượng nhân muốn một gian mật thất chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một đêm, mà mấy người ngụy vô nhai trước tới chỗ trận pháp sư lấy trận bàn. sáng sớm hôm sau, hàn lập ở trong mật thất nhận được truyền âm của trí dương thượng nhân, lúc này mới đến đại sảnh, chỉ thấy ngụy vô nhai ba người ngồi trên ghế tụ lại một chỗ nói cái gì đó. hai hàng lông mày nhíu lại, hàn lập cũng không khách khí tiêu sái đi tới, hàn đảo hữu mời ngồi. Đây là vị trí cụ thể phải trôn trận bàn căn cứ theo nghiên cứu về pháp trận phong ấm Hy vọng đảo hữu mang trên người và nhớ kỹ Ngụy vô nhai vừa thấy hàn lập lại đây lập tức khách khí hô. Bàn tay vừa lật Đem một khối ngọc giản màu đỏ đặt trên chiếc bàn trước người Tiếp đó bất động thanh sắc nói Ngoát tay một cái Vù một tiếng từ động bay tới Bị hắn cầm trong tay Sau đó tùy ý chọn một cái ghế khác gần đó ngồi lên Đem thần thức đắm chìm trên ngọc giản Một lúc sau Hàn lập thần sắc dần dần biến đổi Chờ hắn đem thần thức từ trong ngọc giản rút ra thì sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm hẳn xuống Ba vị đảo hữu mời hàn mố xâm nhập vào nơi sâu như thế bố hạ trận bàn Có phải muốn cho tại hạ có đi không có về không? Hàn lập đem ngọc sản hướng trên bàn ném đi ngẩn đầu lạnh lùng nói. Đạo hữu thế nào lại nói câu đó chứ? Mặc dù vị trí trận bàn bố trí ở sâu. Nhưng hàn đạo hữu có ít tà thần lôi hộ thân. Tới đó hắn là hoàn toàn không thành vấn đề. Hợp hoan lão ma bất động thanh sắc. Bình tĩnh nói. Có phải không? Chẳng lẽ hợp hoan huyên cho rằng ít tà thần lôi của hàn mỗ vĩnh viễn không tiêu hao sao chứ? Hay chỉ cần đem trận bàn bày bố tốt là không cần lo lắng chuyện quay lại. Hàn lập liếc lão ma một cái, dùng ngữ khí có chút tức giận nói. Nghe ý tứ của đảo hữu ít tà thần lôi có được không đủ duy trì người tới lui một chuyến. Nhưng ngụy mố nhớ, lúc cùng cổ ma nó đánh một trận trong chuỗi ma cốc, lượng ít tà thần lôi đảo hữu điều khiển không ít. Hắn không phải là vấn đề chứ, ngụy vô nhai những mày chậm rãi nói. Mấy vị đảo hữu chính là tiến vào trong ma khí. Chỉ sợ không có xâm nhập xuống được bao sâu. Hàn lập mặt lộ một tia cổ quái nói. Đảo hữu nói thế là. Ngụy vô nhai sườn sốt. Hợp hoan lão ma ánh mắt chớp đồng vài cái. Lại không nói gì. Mà trí dương thượng nhân quý người xuống tựa hồ xem xét điều gì đó. Nếu là xâm nhập quá xuống dưới một độ sâu nhất định mà nói. Hắn là sẽ rất rõ ràng ma khí thâm uyên kia càng đi xuống sâu Ma tính ẩm chứa trong ma khí cũng càng lợi hại Ít tà thần lôi tiêu hao cũng càng nhanh Đây là tại hạ sau khi xâm nhập xuống hai ba trăm mới cho kết luận Hàn mố tuy nắm giữ chút ít tà thần lôi Nhưng ở trong ma khí phía dưới mấy ngàn trường Tuyệt không duy trì được bao lâu Hàn lập hai tay hướng trước ngực Mười ngón tay đan vào nhau Sau đó lạnh lùng nói, có loại chuyện này sao Chí dương huyên? Trong ba người chúng ta ngươi là xâm nhập ma khí sâu nhất, có thật hay không có việc này? Ngụy vô nhai cao mày chuyển sang hỏi trí dương thượng nhân một câu. Thực sự vấn đề này không dễ nhìn thấy. Thời điểm tại hạ vận dụng bí công xâm nhập sâu xuống ma khí một chút. Đích xác cảm thấy pháp lực tiêu thất so với lúc vừa mới tiến vào nhanh hơn một chút. Ta nguyên bổn nghĩ rằng hàn đảo hữu không có xuất hiện hiện tượng này. Đang muốn nhắc nhở một chút. Chí Dương Thượng Nhân thở dài, gật đầu thừa nhận nói. Nói như thế. Nếu lúc trước chúng ta cho tu sĩ mang theo chí bảo trừ ma tiến vào trong ma khí. Cho dù lúc đầu bình yên vô sự. Nhưng sau khi xâm nhập vào đó. Cũng có thể bị nguy hiểm do ma hóa. Hợp hoan lão ma sắc mặt cũng khẽ biến đứng lên. Không sai. Cho nên bần đảo đối với kế hoạch lúc trước hứng thú không lớn. Nhưng tại hàn đảo hữu chưa xuất hiện. Trước mắt lại không có biện pháp cho nên cũng không ngăn cản. Chí dương thượng nhân lộ ra một chút cười khổ. Hàn lập thờ ơ, lạnh nhạt nhìn ba người nói chuyện cùng vẻ mặt họ. Nhưng trong lòng lại có chút buồn bực. Hắn thật sự nhìn không ra ba vị này thực không biết việc này. Hay là cố ý hứa tốt mà tâm thì bất lương.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 Tu vi đến loại tình trạng này của bọn họ. Đừng nói là nửa tiểu thiên nam chịu ảnh hưởng của ma khí. Cho dù cả thiên nam đều bị hủy. Những người đang ngồi cũng tuyệt không có ai lại làm loại sự tình xả thân vì người khác này. Tệ nhất cũng chỉ là bọn họ vỗ mông rời khỏi thiên nam. Lấy tu vi bọn họ đặt chân đến nơi nào cũng đều là chuyện dễ dàng. Mà cả thiên nam ngoại trừ hàn lập ra. Lại không có người có thể tiến vào trong ma khí để hoàn thành nhiệm vụ. Tam đại tu sĩ toàn bộ lâm vào trạng thái nhìn nhau. Đúng lúc này, hàn lập ánh mắt chớp đồng mấy cái đột nhiên mở miệng trầm rãi nói. Ta cũng biết việc này cũng đích xác là sự tình trọng đại, mấy vị đạo hữu cũng có chút khó xử hai mặt. Tại hạ có một chủ ý có thể thử một lần. Chủ ý thế nào, hàn đảo hữu cứ việc nói ra đi, trí dương thượng nhân vội vàng nói ngụy vô nhai cùng hợp hoan lão ma tinh thần cũng sung lên vội vàng nhìn lại rất đơn giản ta tự nhận ít tà thần lôi kiên trì đến lúc bố trí trận bàn xong là có thể làm được nhưng khi trở về thì muốn phiền toái đây cho nên chí bảo chu ma ít tà mấy vị đạo hữu chuẩn bị ban đầu phải để tại hạ dùng một chút mới có thể được như vậy hàn mỗ mới có thể kiên trì một chút thời gian bất quá loại cách làm này đương nhiên cũng nguy hiểm không nhỏ Đến đây thanh âm của hàn lập một lần nữa có chút trần chờ hẳn lên. Không thành vấn đề. Chỉ cần có thể bố trí tốt trận bàn. Trừ ma trí bảo cấp cho đảo hữu là hoàn toàn có thể. Ngụy vô nhai sắc mặt vui vẻ. Vội vàng mở miệng nói. Đương nhiên. Việc này nguy hiểm như thế. Ba người chúng ta cũng sẽ không để cho hàn đảo hữu nhận lấy sự nguy hiểm này là vô ích. Hợp hoan huyên ý người sao. Chí Dương Thượng Nhân đúng lúc này đột nhiên hướng hợp hoan lão ma cười nói. Hợp hoan lão ma vừa nghe nói có chút ngẩn ra, nhưng sau đó do dự một chút, cũng liền gật đầu nói. Đúng là như thế. Thật ra không có việc này thì ba người chúng ta ban đầu cũng định đem một đảo trong thất linh đảo tặng cho Hàn Đảo Hữu. Tặng cho Tài Hạ một tòa linh đảo. Sau khi nghe nói thế, đồng tử của Hàn Lập không khỏi co rụt lại, không khỏi cả kinh. Không sai, thật ra lúc trước khi phân chia bày hòn đảo, mặc dù thoạt nhìn là bị thất đại tông môn phân chia, nhưng mấy cái tông môn này lại thuộc ba thế lực lớn chúng ta. Vừa lúc thừa ra một tòa không dễ phân chia, nguyên bổn định giữ lại cấp cho long xá cùng phượng băng hai vị đảo hữu của Quý Minh. Nhưng vợ chồng hắn vừa đúng lúc này cả hai lại bế quan, không thể tới đây, đành phải tạm thời cho một tiểu môn phái không nổi danh ở tạm. Hiện tại đảo hữu một khi đã nguyện ý lấy thân phạm hiểm tòa linh đảo này phân cho lạc vân tông của hàn đảo hữu. Nói thế cũng sẽ không có người nào nói gì, trí dương thượng nhân vẻ mặt ôn hòa nói. Thực có loại sự tình này sao? Hàn lập có chút ngạc nhiên. Dù sao hắn cũng nghe nói. Mấy tòa linh đảo không chỉ có linh mạch thượng cấp. Đồng thời trên đảo còn có lượng linh thạch quáng không nhỏ. Điều này cực kỳ trân quý. Bảy tòa tiểu đảo một khi đất là một bộ phận trong đại trận. Pháp trận chữa trị hoàn toàn. Mấy tiểu đảo này chẳng phải sẽ chìm xuống biển sao. Hàn lập ngấm lại có chút lo lắng hỏi. Yên tâm. Phương pháp chữa trị chúng ta dùng cùng phong ấm pháp trận nguyên bồn có chút bất đồng. Mấy cái tiểu đảo này đương nhiên không thể lãng phí, không cho chúng chìm xuống được. Đương nhiên tông môn tu sĩ chiếm cứ mấy tiểu đảo này.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 Đạo hữu chỉ cần đồng ý đem trận bàn bố trí tốt Cho dù phải làm việc lớn hơn Sự tình đó cứ sao cho ba người chúng ta là được Ngụy vô nhai cười lớn một tiếng Đáp ứng một cây rồi nói Hợp hoan lão ma cùng trí xương thượng nhân Tuy lúc trước tâm tư có chút bất đồng Lúc này cũng cảm thấy an tâm hơn Lúc này ngụy vô nhai lại từ trong túi chứ vật móc ra một vật hình tròn màu trắng đưa qua Hàn lập đi tới xem qua một cái. Một kiện trận bàn tinh xảo bằng bàn tay chế tạo bởi bạch ngọc. Bề mặt linh quang chớp động. Được khắc các loại phù ấm cực kỳ phức tạp. Vừa thấy đã biết tuyệt không phải vật tầm thường. Thanh quang trong tay hàn lập sau khi lóe sáng một cái. Trận bàn không thấy bóng dáng bị thu vào trong túi chứ vật. Tốt! Hiện giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Không biết hàn huyên định lúc nào đi xuống.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 Nghe câu này của Hàn Lập ba đại tu sĩ trong sảnh cũng không có ý kiến gì Mà vài món thối ma chí bảo bọn họ vất vả mới kiếm được tự nhiên cũng mang theo tùy thân Lúc này đều lấy ra nhất nhất sao cho Hàn Lập Một cái dao ngọc như ý Một mặt hỏa hồng bát quái kính Một kiện chiến sáp màu vàng rực rỡ Cùng một cây tiểu kỳ đen thui Hàn Lập cũng không có kiêng kỵ ba người Tại đương chàng đem bốn kiện bảo vật thử qua công hiệu một lần. Quả nhiên mỗi kiện đều là trí dương trí cương bảo vật. Đối với ma khí đích xác có đại hữu kỳ hiệu. Về phần hắc kỳ thì lại trái ngược. Lại là một món bảo vật ma đảo danh khí không nhỏ. Nghe hợp hoan lão ma nói. Cây gậy này mặc dù ban đầu sử dụng chính là âm phong quỷ dị. Nhưng chính là thu nạp ma khí cho nên có thể dùng để bảo vệ mình. Nhìn cây cờ này trong lòng Hàn Lập vừa động trầm ngâm đem thử vài cái sau đó cuối cùng mới thu vào trong túi. Điều này làm hợp hoan lão ma có chút kinh ngạc. Hàn Lập đem bảo vật thu xong, liền cùng ba người rời đồng phủ của trí dương thượng nhân thẳng hướng Đại Du Sơn mà đi. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập phi thường thuận lợi xuất hiện dưới đáy xoáy nước. Lúc này đây hắn chỉ có một mình. Nhìn ma khí phía dưới quang mạc. Hàn lập không nói hai lời Hai tay nắm chặt thành quyền xếp đánh rền vang một tiếng Trên người nhất thời bắn ra mấy đảo kim hồ thô to Lại hóa thành điện võng bám vào trên màn hào quang Nhìn chút kim sắc điện hồ này Hàn lập khóe miệng nhấp nháy một chút Hiện ra vẻ trào phúng Đám người ngụy vô nhai đúng là lão gian cử hoạt Cũng không thể nghĩ đến hắn có được 72 thanh kim lôi trúc phi kiếm chứ Dựa theo đánh giá của hắn Đừng nói đi qua đi lại một lần Dù chạy lên xuống hai lần cũng có thừa khả năng bảo vệ mình Nếu không hắn như thế nào lại có thể tiếp nhận sự tình mạo hiểm này chứ Cho nên lúc trước cùng bọn họ có kè mặt cả một phen Phương diện thứ nhất tự nhiên nghĩ đến lúc trước tại Bách Sảo Viện Chí Dương Thượng Nhân từng cho hắn lời nhắc nhở quả thật là việc tốt Điều nữa Chính là căn bản không muốn cho ba người này biết chi tiết sự tình của mình. Cố ý để bọn họ đánh giá sai số lượng ít tà thần lôi. Sau này tại thiên nam có thể tạo thành uy hiếp tới hắn cũng chỉ có tam đại tu sĩ này cùng mấy vị mộ lan thần Hồi sư thôi. 174 hàn lập không thể thành vi tàn phim. phiến. Giống như lần trước tiến vào ma khí, sau khi kim cô che chở, hàn lập hướng phía thâm huyên tối đen nhảy xuống. Tiếng sấm xé gió dần nhỏ đi kim quang ít tà thần lôi trong bóng tối dần dần đi xa cuối cùng vô tung vô ảnh mà biến mất mà ở trên mặt biển đám người trí dương đang nói chuyện với nhau trí dương huyên có chắc ít tà thần lôi của hàn đảo hữu có đủ để đi một chuyến không ngụy vô nhai hai tay chắp lưng hướng phía trí dương thượng nhân hỏi ngụy huyên lời này có ý gì chẳng lẽ đảo hữu lời nói lúc trước của bần đạo là giả sao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 Nếu muốn bình yên mà đi một chuyến, vậy thì ít tà thần lôi cần một số lượng kinh người. Ta không cho rằng hàn đảo hữu thật có nhiều thần lôi như vậy mà sử dụng. Có lẽ hàn đảo hữu ngoài ít tà thần lôi còn có thần thông khác có thể trồng tự ma khí này. Chí xương thượng nhân thần sắc thản nhiên nói. Nói như vậy, thật cũng có khả năng, dù sao tu tiên giới kỳ công bí thuật nhiều vô số mà. Bất quá mặc kệ nói như thế nào. Có thể hóa giải kiếp nạn này đúng là một chuyện tốt. Ngụy vô nhai vừa cười vừa nói. Sau đó ánh mắt đảo qua. Liếc xem hợp hoan lão ma bên cạnh. Hắc bào đại hán vẫn khoanh tay nhìn chỗ trung tâm xoáy nước. Mặt không chút thay đổi một lời không nói. Ba người nhất thời yên tĩnh không nói gì. Tại độ sâu ba nghìn trượng trong ma khí. Màn hào quang màu vàng điện quang lơ lượng ở không trung không nhúc nhích. Trong màn hào quang... Hàn lập cầm lấy miếng ngọc giản ghi vị trí trận bàn, ngưng trọng nhìn trong ngọc giản. Một lúc sau, hàn lập đem thần thức quét ra, nhìn xung quanh một chút. Tựa hồ đã ở dưới đáy của thâm huyên, không cách nào nhìn được ra xa, xa. Hàn lập nhíu mày đột nhiên hé mồm, một thanh tiểu kiếm bay ra. Kim quang chợt lói. Kim sắc tiểu kiếm phát ra vòng bảo hộ. Đồng thời một tầng điện hồ hiện lên trên thân kiếm. Xoay quanh một cái. Sau đó bay lên đỉnh đầu Hàn Lập rồi quay tròn. Hóa thành một hào quang màu vàng quay tròn rất kỳ lạ. Hàn Lập đưa tay ghép quyết. Chỉ lên quần sáng một cái. Quần sáng dừng lại một chút. Rồi hóa thành một đảo kim mang bắn nhanh đi. Hàn Lập không chút do dự động thân bám theo sau vòng bảo hộ. Sau khi phi hành mấy trăm trượng tiểu kiếm màu vàng phía trước đột nhiên biến đổi phương hướng bỗng nhiên bắn nhanh về phía trước. Phanh, một tiếng trầm đục, phi kiếm đụng phải một vật gì ở dưới, cắm vào nửa đoạn bất đồng luôn. Nhìn thấy một màn này trên, hàn lập mặt lộ vẻ vui mừng, xuất hiện trên thân kiếm hơn trượng. Ánh mắt đào qua. Bốn phía vẫn một mảnh đen tuyền. Nhưng trên tiểu kiếm điện hồ chớp đồng quang mang yếu ớt. Cũng có thể nhìn rõ nơi đó vài phân. Hàn lập phát hiện. Tiểu kiếm cắm xuyên vào hình như là một khối cử thạch bằng phẳng. Hàn lập trầm ngâm một chút, hai tay vừa nhấc, bàn tay đồng thời đặt ở trên vách chắn. Đột nhiên màn hào quang trói mắt xuất hiện. Đồng thời vài đảo kim cô từ màn hào quang bắn ra. Hóa thành mấy cái kim sắc cử mãng xoay vòng tại phổ cận. Trong vòng phạm vi hơn 10 trường, tất cả ma khí bị bị kim mãng bay qua đều bị xóa sạch không còn một mảnh. Phía dưới cử thạch được linh quang chiếu rọi, hiện ra rõ ràng. Hàn lập chăm chú nhìn một chút. Sắc mặt ngẩn ngơ Không phải là cử thạch Rõ ràng là một chỗ giống như mặt trên của tế đàn Thoạt nhìn diện tích không nhỏ Kim cô bao trùm một phạm vi mà còn nhìn không hết được toàn cảnh Hàn lập trong lòng có chút ngạc nhiên Trận pháp sư nghiên cứu ra nơi chôn trận bàn tại trận nhãn Dĩ nhiên lại là địa phương này cũng có chút ý tứ Hàn lập lập tức thúc giục Kim cô bay quanh tế đàn một vòng Cuối cùng đã có ấn tượng đại khái Nơi đây là một cái đài hình vuông diện tích khá lớn Bốn phía thạch bích ẩm hiện đồ án Niên đại phi thường cổ xưa Khẳng định là sản phẩm của thượng cổ tu sĩ làm Hàn lập bay về chỗ phi kiếm cắm trên mặt đất Vấy tay một cái Nhất thời tiểu kiếm hóa thành một đảo kim quang bay về trên người Hàn lập Hàn lập trong lòng đánh giá một chút Lập tức hướng tới trung tâm đài mà bay đi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 Mà tấm bia đá kia cũng không biết là tài liệu gì luyện chế thành. Linh lực vẫn chưa mất. Thỉnh thoảng linh quang màu trắng sữa lại chớp động. Không lẽ đây lại là một loại chân quý không thua kém kim lôi chút. Hàn lập nghĩ đến đây. Hướng trên mặt đất khua một trào. Một khối bia đá vỡ bằng nắm tay bay đến. Năm ngón tay linh quang chợt lóe. Bàn tay bao bọc bởi thanh quang trộp tới hòn đá. cúi đầu chăm chú nhìn cho bụi bám vào không có gì khác lạ nếu như không phải thỉnh thoảng hòn đá phát ra linh quang nhẹ nhẹ thì căn bản Hàn Lập không nhìn ra chỗ nào khác biệt Hàn Lập lật qua lật lại nhìn mấy lần lòng chợt động năm ngón tay đột nhiên dùng một chút lực một gỗ lực mạnh tác động vào vật ấy một màn quý gì xuất hiện hòn đá không như hàn Lập tưởng tượng có thể dễ dàng thúc dục hoạt dễ dàng hóa thành bụi đá Mà là bạc quang chớp đồng vài cách thì trở nên mềm mại vô cùng Năm ngón tay lúng vào sâu trong hòn đá Hàn lập hoảng sợ Đây là cái gì? Đại diễn tiền bối, người có biết vật này không? Hàn lập những mày, hướng tới đại diễn thần quân truyền âm Không có Lão Phu chưa bao giờ gặp thứ này Cái này cũng không có gì kỳ quái Thời thượng cổ tài liệu cổ quái có rất nhiều Ai có thể có khả năng nhận ra tất cả mọi đồ vật được. Bất quá ngươi không ngại thì ném một khối vào cho ta nhìn một chút. Lão Phu đang nhàn dối. Nghiên cứu một chút xem. Đại diễn thần quân âm thanh lười biếng chuyển đến. Hàn lập không suy nghĩ nhiều, ném hòn đá về hướng ốm trúc sau lưng. Ốm trúc chớp đồng linh quang, một mảnh bạch hà bắn ra, đem hòn đá cổ quái thu vào bên trong. Mà lúc vừa rồi Hàn Lập nhặt hòn đá cũng từ chỗ vỡ nát nhìn ra. Thời gian tấm bia đá bị phá hủy là gần đây thôi. Xem ra tấm bia đá kia là vật quan trọng chấn áp của trận nhãn. Cho nên cùng lúc Pháp trận gặp chuyện không may. Thì tấm bia đá này cũng bị phá. Như thế tấm bia đá này cũng là tài liệu tuyệt đối không tầm thường. Nghĩ tới đây. Hàn Lập cũng không khách khí. Một mảnh thanh hà đảo qua. Tất cả mảnh vụn còn lại của tấm bia đá đều được thu vào túi chứ vật. Mời ngón tay vung lên. Mời đảo kiếm khí màu xanh bắn nhanh ra đánh vào gốc tấm bia đá. Muốn đánh nát mang đi nốt. Quang! oang, Tiếng vang liên tiếp truyền ra. Ngoài mong muốn của hàn lập. Sau khi thanh quang lói lên đều vô thanh vô tức biến mất lặn vào trong gốc của tấm bia đá. Một chút hiệu quả cũng không có. Ồ! Thật cô quái! Hàn Lập lấy làm kinh hãi. Do dự một chút cũng không để ý đến tài liệu còn thừa này nữa mà bắn ra mấy đảo kiếm khí lên mặt đất. Mặc dù còn nhiều ít tà thần lôi đủ để duy trì một thời gian dài. Nhưng Hàn Lập cũng không dám ở địa phương nguy hiểm này lâu. Chuẩn bị bày ra trận bàn. Một chuỗi tiếng nổ truyền tới tại bên cạnh tâm bia đá xuất hiện một cái hố to gần trưởng. Hàn Lập bất động thanh sắc. Vừa lật tay bạch quang hiện lên. Kiện trận bàn tinh xảo xuất hiện trong tay. Hàn lập không chút do giữ tay vung lên. Trận bàn nháy mắt biến thành đoàn bạch quang bay vào trong hố sâu. Hai tay vừa kết ấm. Nhất thời trong hố liên quang chớp đồng không ngừng. Hàn lập sắc mặt ngưng trọng nhìn chầm chầm vào trận bàn không chớp mắt. Một lát sau. Trận bàn phát ra một tiếng thanh minh. Sau đó một đạo cột sáng màu trắng sữa bỗng nhiên từ trận bàn bắn lên trên trời. Trong nháy mắt biến mất ở phía trên không thấy bóng sáng. Hàn lập trong lòng cảm thấy an tâm. Nếu trận bàn này vẫn bình thường tìm được chỗ chôn xuống cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây hàn lập thần sắc buông lỏng, tay áo rồng phất một cái tuôn ra một tổ cuồng phong minh mông. Cuồng phong qua đi, đất đá vụn bốn phía được lấp vào hố to. Một đạo pháp quyết đánh ra Vốn đá vun đống Dưới tiếng chú ngữ trầm thấp hàn lập phát ra bạch quang nhàn nhạt xuất hiên Sau đó đá vụn chịu tác động của pháp lực hóa tan dung nhập thành một thể Một lát sau, mặt bên ngoài của hố to trở nên bóng loáng dị thường Như là chưa bao giờ có cái hố nào ở đây vậy Đi quanh hố to vài vòng, xem xét tất cả đều bình thường không có gì khác lạ Hàn lập gật đầu, lộ vẻ hài lòng Hướng ra phía ngoài tiện tay vung ra vài đảo pháp quyết hướng tới mấy kim sắc điện mãng. Vài tiếng nổ bão liệt truyền ra. Kim mãng biến thành nhiều điểm sáng như những ngôi sao hư không tiêu thất vô tung vô ảnh. Vốn ma khí bị ngăn cản ở phía xa. Nhất thời quay cuồng vây quanh trở lại. Hàn lập trầm ngâm một chút, ngay lập tức màn hào quang kim cô chợt lóe, người phi lên trời bay trở lên mặt biển. Nhưng vào lúc này thần thức của đại diễn thần quân lại truyền đến. Tiểu tử chấm đắc. Tiện bối có gì chỉ giáo sao? Hàn lập ngẩn ra thân hình ngưng lại, không lập tức rời khỏi đài. Nơi này nếu là nơi đặt trần nhãn. Hàn là ma khí rất nồng đậm. Mà lượng ma khí này bị chấn áp từ thời thượng cổ đến nay không chừng. Có khả năng hình thành vài khối ma tùy toàn. Thứ này theo thượng cổ điển tịch ghi lại. Là tài liệu luyện chế trí bảo ma đảo độc nhất. Ngươi đến bên phủ cận của đài tìm ở dưới đất một chút. Xem có tìm được vật ấy hay không. Đại diễn thần quân thản nhiên nói. Ma tùy toàn. Hàn lập trên mặt xuất hiện tia dị sắc. Suy nghĩ một chút. Không chần chừ nắm tay hướng túi chứ vật vỗ một cái. Một kiện lang thủ ngọc như ý màu vàng minh mông xuất hiện trong tay. Đây là cổ bảo lúc đầu ngân nguyệt ký thân. Mặc dù không thấy linh khí Nhưng vẫn có thể thi triển thổ đồn thuật đơn giản Hồi thứ tám chỉ là không được suốt thần nhập hóa tu phiến linh. Trong miệng hô một tiếng nhỏ Hào quang trên người hàn lập bỗng nhiên mở rộng ra một lần nữa Tiếp theo bạc quang trong áo bắn ra Một người xoay vòng một cây suất hiện trước mắt Đúng là ngân nguyệt biến hình thành tiểu hồ trắng như tuyết Thời gian không nhiều chúng ta chia nhau đi tìm đồ vật kia đi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 Vân chủ nhân bất quá ma tuổi toàn kia bộ dáng ra sao. Tiểu tỵ không biết bạch hồ truyền ra giọng nữ nhân trẻ tuổi êm ái dễ nghe. Ma tuổi toàn đen như mực. Giống như tinh thạch. Bên trong có chứa ma khí kinh người. Cứ như thế mà tìm. Không chờ hàn lập nói. Đại diễn thần quân đã mở miệng trả lời. Nếu là như vậy. Thì dễ làm rồi. Tiểu tỵ đi trước. Bạch hồ gật đầu trên người ngân quang chợt lóe, chui vào bên trong bãi đá không thấy bóng sáng. hàn lập bản thân cũng không có nhàn dối trong tay vung ngọc như ý lên, hào quang màu vàng xuất hiện. người bao bọc trong vòng bảo hộ vô thanh vô tức nhập vào dưới đài. trên đài rộng lớn thời không thấy một bóng người. thời gian trôi qua, bốn phía yên tĩnh dị thường. trên đài trở thành thiên hạ của ma khí. Ma khí một đoàn đen kịp âm u như u minh địa ngục. Không biết qua bao nhiêu lâu. Đột nhiên có tiếng vang lên. Tiếp theo kim quang chợt lói. Hàn lập trong màn hào quang hiện ra trên đài. Nhìn mọi nơi một chút, không thấy bóng sáng ngân nguyệt đâu. Hàn lập ngẩn ra, một lúc sau lộ ra một vẻ lo lắng. Bỗng nhiên hắn giơ nắm tay lên, rồi mở ra 5 ngón tay ra ở giữa có một khỏa tinh thạch đen thui long lanh lớn bằng ngón cái có vẻ khéo léo lung linh quả nhiên như ta đoán nơi này thực sự hình thành ma tuỷ toàn cơ duyên của ngươi thật không tồi đây chính là vật thượng cổ ma đạo tu sĩ mơ tưởng vật này chỉ có thể ngộ không thể cầu đại diễn thần quân sau khi cười hắc hắc nói có đúng như vậy không thứ này thật sự quý hiếm vậy sao hàn lập đưa miếng tinh toàn lên trước mặt Hai mắt híp lại. Hắn hiện tại mới có thời gian quan sát một chút vật này. Tinh toàn này một chút quang mang cũng không phát ra. Ngược tối tâm làm cho người ta có cảm giác như là hồn phách muốn bị hút vào bên trong. Hàn lập trong lòng run sợ, không dám nhìn lâu vội đem ánh mắt thu hồi. Ngay tại lúc này, trên bãi đá bạch quang chớp động. Bạch hổ mang theo kim mang yếu ớt từ bãi đá bắn ra. Nhập vào bên trong màn hào quang của Hàn Lập Ngươi mà còn không trở về Ta định tự mình gọi ngươi Ta còn tưởng ngươi so với ta về sớm hơn một bước Không lẽ cũng có thu hoạch Hàn Lập vẫy vẫy tay về phía tiểu hồ một cái Một mảnh thanh hà nâng tiểu hồ bay đến trước mặt Hàn Lập Bạch hồ cũng không nói tiếng nào Há miệng phun ra ba khối màu đen trong suốt Không biết là ma tuỷ toàn hay là vật gì Tốt lắm Làm không tồi, Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Bạch Hồ mỉm cười phi thường nhân tính, bỗng nhiên chui vào giữa tay áo, biến mất không thấy bóng dáng. Hàn Lập đem ba miếng tinh toàn này cùng với miếng tinh toàn của mình nhặt được đặt cùng nhau. Từ trong người lấy ra một cái hộp ngọc, đem bốn miếng ma tuổi toàn đặt vào trong. Phải đi thôi, Hàn Lập nói. Sau đó màn hào quang điện chớp động lập tức tiếng oanh minh nổi lên. Hàn lập điều khiển vòng bảo hộ chậm rãi hướng không trung bay lên. Sau đó Hàn lập độn tốc hơi chậm đi lên cũng không cần nhanh. Sau khi phi hành về phía trước một giờ, Hành lập lại nhìn thấy một tầng quần sáng trắng minh mung. căn bản là không cần sử dụng đến vài vật thối ma chi bảo của đám người ngụy vô nhai cung cấp. trong nháy mắt Hàn lập xuyên qua quần sang, rốt cuộc thoát ly ma khí. Xoay người nhìn lại quần sáng phía sau, hàn lập đem ít tà thần lôi thu lại kim cô lập tức biến mất không còn một mảnh. Nhưng hắn không có lập tức hướng phía không trung bay đi. Ngược lại không chút hoang mang liếc nhìn quần sáng. Tay hướng trong túi chứ vật. Một kiện đồ vật xuất hiện trong tay. Đúng là một cái bích lục tiểu phiến không trọn vẹn. Ồ, vật này, không phải là âm la phiến ngày đó sao? Ngân Nguyệt lên tiếng kinh ngạc. Có chút giật mình nói. Phiến này phụ thuộc vào ma đầu âm quý. Mặc dù bị tiêu diệt không còn một mảnh. Nhưng cũng không có bị phá hủy hoàn toàn. Vẫn là món ma bảo hiếm có. Ta từng thử qua. Nó có thể hấp thu quý khí tự chữa trị. Mà lúc trước hợp hoan lão ma cấp ma khí nhắc nhở ta. Ma khí cùng quý khí đều là thiên địa trí âm chi khí. Tới một mức độ nào đó cũng có thể tương thông. Nơi này nhiều ma khí tinh thuần như thế. Vừa đúng lúc thử xem có thể tu bổ ma phiến. Không được cũng không sao. Hàn lập thản nhiên nói. Sau đó trên tay thanh quang bốc lớn lên. Một tầng linh quang xanh minh mông đem tiểu phiến nháy mắt bao bọc lại. Sau đó biến thành một đảo thanh mang bay vào trong ma khí phía dưới. Linh quang bên ngoài tiểu phiến trong nháy mặt bị ma khí thôn phệ không còn một mảnh. Ma phiến bi tàn phá lúc này hiện ra hình dáng. Bị đông đảo ma khí cầm giữ vây lại ở không trung. Chứng kiến màn này, hàn lập hai tay ấm quyết, hướng tiểu phiến xa xa chỉ một cái. Mơ la phiến vốn tử khí trầm lắng bổng lục quang đại phóng. Đón nhận pháp quyết thôi thúc của hàn lập. Tiểu phiến bổng hình thể lớn nhanh. Trong nháy mắt biến thành cự phiến dài ước chừng một trượng Chỉ là bề mặt rách nát. Bộ dáng thê thảm.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 Biến thành một đạo hắc mang tử ma khí bay nhanh ra. Rơi vào trong tay Hàn Lập. Cẩn thận đánh giá một chút vật trên bàn tay. Hàn Lập gật đầu hài lòng đem nó thu về. Chờ cơ hội sau này thử xem uy lực của nó xem sao. Bởi vì chỉ hoán thời gian đắt lâu. Hàn Lập không dám chậm trễ. Ngay lập tức phun ra hơn 10 thanh phi kiếm phá vỡ linh khí trên đỉnh đầu. Hướng không chung bay lên. Hàn lập hóa thành một đảo cầu rồng Từ trong vũng xoáy bay ra. Bọn người ngủi vô nhai thoạt nhìn chấn đỉnh bình tĩnh. Nhưng thỉnh thoảng không giấu được vẻ lo âu. Sợ hàn lập không thể bố trí được trận bàn. Kết quả khi vừa thấy đảo cầu rồng bay ra. Ba người không khỏi thở phào một hơi. Cũng biết quá nữa là đã thành công. Hàn đảo hữu. Sao rồi? Thuận lợi chứ? Chí dương thượng nhân mỉm cười hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Đã bố trí tốt rồi. Hàn lập mỉm cười trả lời. Tốt. Để ngụy mố thử xem. Ngụy vô nhai tay hướng trên túi phất một cái. Một khối trận bàn khác xuất hiện trên bàn tay. Ngụy vô nhai một tay nâng trận bàn. Tay kia ấm pháp quyết. Trong miệng phát ra chú ngữ khó hiểu. Trận bàn trong tay linh quang màu trắng trước đồng không ngừng. Sau đó phát ra quang mang ngũ sắc mờ mờ. Phi thường diễm lệ. Tốt quả nhiên đã bố trí tốt trận bàn Chúng ta ngay lập tức phát thư mời các tu sĩ Thỉnh bọn họ đến chữa trì pháp trận Trận bàn này bày ra Tối thiểu không lo lắng ma khí chợt bạo phát Lần này công lao hàn đảo hữu thật không nhỏ Ngụy vô nhai cười ha hà nói tựa hồ tâm tình rất tốt Nếu đã xong mọi chuyện Hàn mố xin cáo từ Tại hạ còn có chút việc quan trọng phải xử lý ngay Mấy bảo vật này xin trả lại các đảo hữu. Hàn lập đem bốn kiện thối ma chi bảo. Trả cho ba người. Trong miệng bình tĩnh nói. Nghe xong lời này của hàn lập. Ba người ngụy vô nhai liếc nhìn nhau một cái. Hàn đảo hữu cần gì vội vàng như vậy. Không bằng cùng chúng ta tới thất linh đảo đợi thêm hai ngày. Rồi đi cũng không muộn. Chí Dương Thượng Nhân lên tiếng khuyên. Đa tạ ý tốt của Chí Dương Huyên. Chỉ là hàn mố có việc quan trọng trong người. Không thể trì hoán lâu. Hàn lập lắc đầu mặt lộ ra vẻ áy náy. Nếu là hàn huyên thật có việc cần làm. Ba người chúng ta không tiện giữ lại. Đảo hữu lên đường may mắn. Ngụy vô nhai ôm quyền nói. Vậy tại hạ xin cáo từ. Hàn lập bình tĩnh. Phân biệt hướng ba người hành lễ. Không nói gì thêm. Trên người thanh quang đại phóng. Hóa thành một đảo cầu vòng chói mắt phá không mà đi. Nửa tháng sau, Hàn Lập về tới Lạc Vân Tông. Nói cho hai ngươi trình sư huyên về bản vẽ linh đảo cấp cho Lạc Vân Tông. Rồi chuẩn bị bế quan. Lần này, Hàn Lập muốn nâng cao pháp lực, muốn đem để nhị nguyên anh hoàn toàn tu thành. Dù sao có để nhị nguyên anh thần thông của hắn cũng tăng lên tựa hồ có thêm một tính mạng. Một Linh Anh bị đoạt xá, đã tới giai đoạn cuối cùng, chỉ còn vài bước nữa là Đại Thành. Vì thế, Hàn Lập sau khi xem xét tình huống của Nam Cung Nguyễn, ngay lập tức vào mật thất, bắt đầu bế quan tu luyện mấy năm. Mà tu tiên giới thiên nam liên tiếp trải qua việc lớn, cũng bắt đầu bước vào thời kỳ ổn định. Các tông phái đều hết sức bồi dưỡng môn hạ đệ tử, tiến vào giai đoạn tính